Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đàn vào không giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Dương Cầm có tên gọi Người cũ Ta Còn Thương. Và câu chuyện của chúng ta kể về Yến Nhi, một nữ minh tình vô cùng xinh đẹp và tài năng. Trong khi đó thì Bảo Cường là một chàng trai tuổi trẻ thành đạt Và lại vô cùng bí hiểm lạnh lùng nữa Phải nói người đàn ông này là một người đàn ông quyền lực Là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái Có một điều lạ lùng là hai người họ đã đến với nhau Bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt không hề có tình yêu Điều khiến cho anh xa cảm thấy khó hiểu với tập truyện đầu tiên này đó chính là Không hiểu lý do vì sao Bảo Cường Mặc dù rất có ác cảm với Yến Nhi Nhưng mà lại đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này Chúng ta hãy cùng nhau từ từ đi tìm câu trả lời Vậy thì câu chuyện tình chớ chiều này sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chỉ sầu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 1 Bộ chuyện Người Cũ Ta Còn Thương tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh Sa. Yến Nhi bước xuống xe, những bước chân siêu vào trên nền sỏi dẫn lối vào nhà. Ngày hôm nay thì cô uống không ít rượu để giải sầu. Cuộc đời của cô cứ như chó cắn vậy, những tưởng giải thường đến tay, thế mà lại bị cướp mất. Một năm qua cô làm việc như trâu, cố gắng dơm lên dư luận để thể hiện mình. Những tưởng đâu được đông đảo công chúng ghi nhận, cô không phải là bình hoa di động thì giải thường xanh giá xe về tay. Thế nhưng lại không thể nào ngờ đến. Trước giờ trao giải. Cô đang nghĩ là nó chắc chắn là của cô. Nhưng lại vụt mất ngay sau khi MC công bố. Có buồn không? Đúng là rất buồn. Nhưng mà không ai hiểu lòng cô đau đớn ra sao. Người dân giải thưởng của cô là cây đứa được chồng cô bao nuôi. Anh ta bỏ tiền ra lấy giải thưởng của vợ để trao cho bổ nhí. Khốn kiếp thật. Hôm nay nhất định cô sẽ ly hôn hắn ta. Bước vào trong nhà Ánh sáng yếu hơn từ bóng điện hành lang không đủ sáng Nhưng mà cô vẫn đi đường Từ trong nhà cho đến tủ lạnh Lấy nước mát để uống Dù sao ngoài trời đang gió gào lạnh bút Hôm nay cô uống rượu sao Yến như nghe xong thì giật mình Lúc này mới nhìn thấy láo chồng gã chồng đốn mặt đó Đang ngồi ghế sofa nhìn cô Và ánh mắt thủ hận Đáng lẽ hôm nay anh ta phải đi cùng bồ chứ Phải chúc mừng cô ta bởi vì đạt đường giải thưởng Mà bất cứ ai làm nghề thuần cũng mong muốn chứ Liên quan gì đến anh vậy Nên nhớ cô là vợ của tôi đấy Yến Nhi cười thành tiếng Thế nhưng mà khoái mắt cày cày Tôi là vợ của anh sao Ừ nhờ Là vợ cơ đấy <cười> Cô cười làm nhảm như vậy Rồi lại siêu vào đi lên tầng Mà không thèm nhìn đến ánh mắt Càng lúc càng tối của người đàn ông. Anh ta dường như nóng trong người, hai cay nhau với bồ mà lại muốn gây sự với Yến Nhi. "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy." Bàn tay bị nắm chặt, các khớp tay kêu răng rắc. "Ừ thì nói. Ít ra hôm nay anh đang làm đúng trách nhiệm của một thằng chồng đấy. Cô đang muốn gây sự sao?" Khóe miệng của Yến Nhi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Đúng như vậy Tôi muốn gây sự đấy thì sao Anh là chồng tôi à Là chồng Malayim với như vậy à Đồ chết tiệt Tại sao anh lấy giải thưởng của tôi cho bố của anh vậy Cô đã bên giá trị của đồng tiền chưa Cô dám thách thức tôi à Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy Yến Nhi hất tay của anh ta ra rồi lau tay Cứ như vừa đồng vào một kẻ bệnh hoàn vậy Mặc xác tôi đi Tôi có chết cũng không liên quan đến anh. Anh muốn ở nhà thấy tôi thàm hai như thế này, thì anh thấy rồi đấy. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Là bởi vì cô bẩn đấy, cô hiểu chưa? <cười> bẩn à? Có bằng anh không? Để cho công bằng hay là tôi cũng sống như anh nhỉ? Cô dám? Không phải tôi không dám, mà là tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà tôi sớm như thế nào liên quan sẽ đến anh Nếu như anh còn biết tôi là vợ của anh Thì đã không lôi tôi ra làm trò cười cho thiên hạ Không một cương Dẫm chết mọi hy vọng của tôi như vậy Vừa nói Yến Nhi vợ khóc Nước mắt la cha tuồn rời Tôi cố gắng biết bao nhiêu Vất vả thế nào Người làm chồng nha anh có hiểu không Vậy mà anh Lại cướp thành quả của tôi Thử hỏi xem Có người chồng nào như vậy không <cười> Tất nhiên là không rồi Bởi vì tôi chỉ là Con vợ hở thôi Nói xong thì Yến Nhi xoay người Bước lên cầu thang Tôi muốn ly hôn Kết thúc đi Tôi không muốn sống giả tạo bên anh nữa Ông của tôi còn sống một ngày Cô vẫn phải là vợ của tôi Không còn chịu đựng được nữa Bao nhiêu bức bắt trong người Muốn phát điên Cô ném tôi sách trên tay vào người của Bảo Cường rồi hét lên. Tôi nói là tôi muốn ly hôn. Anh nghe rõ không vậy? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Đồ tội. Còn một ngày làm vợ của anh là một ngày tăm tối của tôi. Sai lầm nhất trong đời tôi là đồng ý lấy anh đấy. Bây giờ anh có giết chết đi chẳng nữa. Tôi vẫn muốn lì hôn. Vào giờ phút này khuôn mặt của Bảo Cường vốn lành léo lại càng thêm lành hơn khi nghe cô mắng chửi như vậy. Lần đầu tiên sau một năm cưới, thế mà hắn lại đang bị chửi bởi vợ của mình. Chính cô đã lấy lòng ôm nổi để sống chết cưới hắn, bây giờ lại sống chết đỏ ly hôn. Hả là con dối cho cô, thích lấy thì lấy, không thích thì bỏ sao? Tôi nghĩ là cô muốn lấy tôi lắm cơ mà. Không lấy được lợi ích gì, lại muốn chê tay để chào cáo người khác à? Cô đúng là xấu xa hơn tôi nghĩ đấy. Đúng Tôi xấu xa Tôi bẩn thiểu thì cũng là vợ của anh Thật đúng là nực cười Một cái làm chồng chưa bao giờ làm nghĩa vụ của chồng Thế mà chỉ chăm chăm Dâm chết vợ thôi Còn ai lấy chồng một năm mà chưa biết chung giường với chồng dù chỉ là một phút không Vậy đấy Anh và tôi chỉ là Một tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi Bây giờ thêm một tờ giấy khác Thay thế chữ kết Bằng ly là được thôi mà Anh được tự do với bộ, Cũng không cần mỗi ngày nhìn mặt của tôi Càng không phải hao tâm khổ tứ Đè bẹp tôi nữa Bây giờ thì tôi sẽ từ bỏ Không lấy cái gì Cũng không tranh giành với cô ta Tôi chấp nhận thua Chỉ là đòi lấy tờ giấy ly hôn thôi Anh không đồng ý Thì tôi đơn phương ly hôn Lòng của tôi đã quá nhiều vết thương rồi Nếu như còn tiếp tục nữa Thì tôi không thể nào chịu đựng được Nói xong thì Yến nhi đi như chạy Chưa vãi dài nhiều lần khiến cô sắp ngã Nước mắt nhòa đi Cô đóng cửa phòng rất mạnh Ngồi khuất sau cánh cửa Toàn thân không còn sức lực ngồi thụp xuống đất Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều dần Chuyển thành tiếng nấc, Rồi không kìm nén được nữa Bận khóc thành tiếng Càng khóc thì cô lại càng cảm thấy đau Đau đến không thể nào thở nổi Cô yêu thế nên mới đau như vậy Càng chờ đợi anh ta để ý đến mình thì lại càng nhận lại những nỗi đau chồng chất. Bây giờ thì cô không muốn cố gắng nữa. Thật sự không muốn nữa. Cô không hề biết ba mình là ai. Từ nhỏ sống với bà ngoài và mẹ. Dù một ngày mẹ mắc bệnh qua đời. Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Năm cô 16 tuổi thì ông nội bảo cường xuất hiện. Hóa ra là bà và ông từng là bạn thành mai trúc má. Lạc nhau trong kháng chiến. Ông đã giúp cô đi học thanh nhạc, học diễn xuân rồi đưa cô vào giới giải trí. Năm 18 tuổi, cô đến với vài tránh đầu tiên thì bà ngoài mất. Ông đưa cô về biệt thờ của nhà Hò Hoàng sống cùng với gia đình Bảo Cường. Cô không muốn về, nhưng mà ông nói bà ngoài như ông chăm sóc được cháu duy nhất của bà. Ngày bước chân về nhà Hò Hoàng, ba mẹ của Bảo Cường không có con gái vậy nên chào đón cô rất nhiệt tình. Mẹ của lại còn là fan hâm mộ của cô nữa. Vậy nên bà vui ra mặt Chỉ có mỗi mình anh không phản đối Cũng không hào hứng rồi bất ngờ ông nội bị tai biến nhẹ Lâu bê ba mẹ Bảo Cường Đang ở nước ngoài Vậy nên một tay Yến Nhi chăm sóc cho ông Khi khỏe lại Ông nhất mừng bắt Bảo Cường lấy cô Yến Nhi đang nghi Anh ta sẽ từ chối Có chết thì cô cũng không ngờ rằng Anh ta lại sẽ sàng trả lời Vâng Ông muốn thì con cưới Bởi vì cô là diễn viên, ca sĩ trẻ đang nổi, vậy nên Yến Nhi nhờ ông chỉ tổ chức nhỏ gọn, không muốn giới truyền thông biết Ông luôn chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của cô, vậy nên không ai hay biết cô đã có chồng. Phan hâm mộ hay gán ghép cô cùng với bản diễn, nhưng mà để phục vụ hình ảnh cho phim hay, album mới ra, thế nên cô im lặng. Có lẽ vì vậy mà bảo Cường chê cô bẩn, Trong mắt của anh ta cô chuyên đi chào kéo từ đào diễn cho đến diễn viên Nhưng mà cô cũng không hơi đâu giải thích Bởi vì anh ta tuyệt nhiên sẽ không tin Có lần thì cô cũng thử manh ngoan Thế nhưng mà anh ta cười khinh miệt rồi đáp <cười> tự cô tưởng là tôi không biết cái nghề của cô sao Nếu như không như lời đồn thì làm sao mới hoạt động vài tháng lại có vài tránh rồi mới hơn một năm đã nổi như cồn vậy Tốt hơn quan vùng thì biến chuối mép đi Vậy đấy Anh ta không hề tin cô cũng bởi vì Bồ của anh ta toàn là ca sĩ diên viên thôi Mà cô cũng không biết Anh ta làm cái gì Bởi vì giữa họ chỉ là mối quan hệ hôn nhân Trên giấy tờ Có lẽ là khi ông mất thì mối quan hệ này Cô sẽ không còn nữa Ngày hôm sau Yến Nhi thất dâng Với đồ mắt sừng hút cay xè Bởi vì khóc quá nhiều Cô cũng không biết là mình ngủ lúc nào Khi mà vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh léo Nhưng thân mình đau nhức bởi vì nằm sàn cứng dậy Cô mở điện thoại thì thê cuộc gọi nhớ của ông nội Vậy nên ấn gọi lại Ông nội, con nghe đây à uhm, Con ốm hay sao mà giọng cứ khẳng đặc thế kia Để ông gọi bác sĩ qua thăm bệnh cho con nhé uhm, Dạ không có, con vừa ngồi dậy Ông cứ yên tâm, con khỏe lắm Cô nghe thấy ông thở vào nhà nhóm giọng vui vẻ hẳn lên Thế hôm nay con qua nhà ông đi. Bác Nam nấu canh gà hầm sâm cho con đấy. Mà nếu như bận thì ông cho người mang đến nơi quay phim nhé. Ờm, con nghỉ ông à. Bộ phim quay xong hai ngày trước rồi à. Bây giờ con qua ông nhé. Thế à, như thế thì tốt quá. Thế con sang ngay đi nhé. Dạ vâng ạ, con chào ông. Yến như đứng dậy mà đôi chân bị chuột xuống, tê dần dần. Nhìn bộ dạng của mình trong gương không khác gì diễn viên tuồng cả. Bạn mày thì không tẩy trang, sợ lại còn không nhem nhuốc cả. Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuống dưới nhà thì lại hoàn toàn im lặng. Chắc là anh ta đi rồi. Hai người không hề có thói quen để ý đến đời sống riêng tư của nhau. Và đó cũng là thỏa thuận anh ta đưa ra ngay trong đêm tân hồn. Cô cũng chỉ biết chấp nhận, dù trong lòng không muốn. Về đến nhà ông, Cô ngạc nhiên nhìn thê xe bảo cường đố trong gara Xuống xe, sách dò quà đi vào thì cô thê anh ta đang ngồi phòng khách. Bác Nam thấy cô thì từ trong bếm chạy xa. Ôi, con về rồi à? Ông mong con lắm đấy. Dạ vâng à, con chào bác. Bác cân giúp con nhé. Ông ở trên phòng mà Ừ, con lên đi trông vui nhé. Dạ vâng. Cô cũng lờ đi bảo cường. Dù sao thì cục tức anh ta để lại hôm qua vẫn còn Thế nên cô không hề muốn mở miệng Nhìn thấy chồng mà thái độ gì vậy Vừa bước chân lên cầu thang Thì đã bị hấn lại Cô liếc nhìn anh ta Bốn mắt nhìn nhau không hề có một chút hồng hào Mà em chỉ có đèn và đèn thôi Chào anh Yến nhiên lạnh nhạt trả lời Rồi lại dạo chân đi lên phòng Mặc kệ cho anh ta ôm một bồm tức Ngồi nhìn theo không chớp mắt Ông nội, con về rồi. Đứng ngoài cửa gọi vòng vào. Yến Nhi đợi ông cho phép thì mới mở cửa. Thế nhưng cửa đã mở ra. Ông nhìn cô mỉm cười ô yếm. Cháu dâu của ông đã về rồi sao? Yến nhì khoác tay của ông tựa đầu trên vai ông. Không còn một người thân thích ruột thịt nào cả. Vậy nên cô yêu thương ông giống như tình yêu dành cho bà ngoài vậy. Ông xoa đồ của cô vô về. Sao thế? Có chuyện gì muốn xin ông sao? <cười> Đúng là con không có gì giấu được ông cải. Xuống đến phòng khách, Bảo Cường đứng lên chào ông. Cái vẻ mặn coi thường, lành lùng đó, cô nhìn thì đã cảm thấy ghét. Với cô thì anh ta nên làm diễn viên thì tốt hơn. Hôm nay gọi hai đứa về ăn cơm. Là ông có chuyện muốn bàn bạc đấy. Ngay đến đây thì Yến Nhi lướt mắt nhìn sang Bảo Cường. Tuy nhưng mà khuôn mặt của anh ta không hề mày mây để ý Dường như đoán biến nội dung hay sao mà không hề có một chút tò mò ngạc nhiên gì cả Cứ như kiểu làm chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh ta vậy Yến Nhi nhìn ông chờ đợi Không hề thấy anh ta lên tiếng vậy nên đành nói thay Dạ vâng ạ Ông có gì muốn giải bảo vợ chồng con à Nhìn này Ông cũng già yếu rồi Hai đứa cũng kết hôn một năm rồi đấy Ông muốn trước khi chết nhìn thê chất của ông được chứ. Như vậy khi đi gặp bà ngoài con thì ông mới có thể bảo báy yên tâm được. Lúc này cô mới thấy anh ta có đồng thái ngồi thẳng người dậy nhưng mà lại nhíu mày nhìn cô. Tức không phải anh ta lại nghĩ cô nhớ ông nói chuyện này đi chứ. Nhưng mà ánh mắt muốn đâm thủng mắt cô kia chẳng phải là đang khẳng định cô nhớ ông dục sao. Chắc là anh ta nghĩ cô muốn leo lên giường của anh ta rồi. Lần này thì cô phải mênh ngoan mới được. À, ông ơi, con mới vừa tròn 20 tuổi thôi, vẫn còn quá trẻ để có con. Hơn nữa thì lúc này con đang có sở đình khác. Ông cho con khất nở được không ạ? Vừa nói xong cô nhìn thế, anh ta nhìn cô như kiểu Ừ, dù sao thì cô cũng biết điều đấy. Thật đúng là đáng ghét mà. Cứ làm như cô thích có con với anh ta lắm ấy. Nhi à Con còn trẻ Nhưng mà thằng Cường thì cũng 33 tuổi rồi Trẻ chung gì nữa Con hay về ông lần này đi nhé. Cô chưa muốn thì Ông ép để làm gì Với cô ấy thì sự nghiệp quan trọng hơn gia đình ông ạ Đấy Lão không hề nói được lời nào tử tế Hay là bênh vật cô đâu Nói như vậy thì không khác nào Cô không làm tròn nghĩa vụ gia đình Mà người không làm tròn là Lão Chứ không phải là cô Tối ngày cặp kè bồ nhí, rồi còn chưa đồng đến một sợi lông của vợ nữa. đa như thế, cô cũng thuần theo ý của anh ta vậy. Um, ông ơi, tôi con xin ông hai năm được không ạ? Con muốn ra nước ngoài học tập thêm. Hôm nay thì con sang đây cũng là muốn xin ông việc này à Ngay đến đây không chỉ ông mà anh ta cũng ngạc nhìn không kém. Ánh mắt dần dưới nhìn cô kiểu như cô vút mặt mà không để mũi. Không thèm nói với chồng một tiếng Đã tự ý quyết định như vậy Đại loại là về nên nhìn anh ta lúc này Dường như muốn đánh nhau đến nơi Tức gì vậy Tức không phải anh ta muốn cô biến mất sao Ông nội trầm ngâm im lặng Rồi sau đó quay sang anh ta thể ý của con thế nào đây Dù sao thì Nhi cũng là vợ của con Chuyện này Ông không thể nào tự ý quyết định được Lao nhìn cô không một chút cảm xúc Ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế Mà sao lúc này cô lại hồi hộp thế nhỉ? Quyết định của hắn thì cũng không liên quan đến cô Chỉ cần ông đồng ý Thì cô sẽ đi Trước mắt cứ lì hồn đa rồi tính tiếng ấy thế mà lão ta lại dở chứng con không đồng ý Làm vợ thì nên thực hiện nghĩa vụ Hơn là việc chạy đi khắp nơi Làm những việc thừa thái Mà dù sao thì gia đình chúng ta cũng không thiếu tiền Vừa nghe xong thì Yến Nhi Mắt miệng há to hết cớ Nhìn hắn cứ như sinh vật lạ Cuối cùng là anh ta muốn gì ở cô vậy Lại đang trên vai cháu trai ngoan ngoãn Vâng lời đây sao Hay là muốn giấm cho cô bẹp dí Không thể nào ngốc đầu dậy được Thì mới thỏa mãn Không đâu Lần này thì cô không ngu đần Để bị hắn mang ra làm trò đùa nữa à, ông nội à Con biết là chồng con cũng không thiếu tiền Nhưng mà con không muốn mang tiếng ăn bám Vậy nên mong ông đồng ý cho ạ Và đây cũng là thành câu cuối cùng của con Tuổi con còn trẻ Vậy nên cần phải trao dồi kiến thức Con đồng ý với ông mọi việc Thế nên mong ông tạo điều kiện giúp con vẻ Việc này thì hai vợ chồng bàn bạc lại đi Còn con, muốn gì thì ông sẽ ủng hộ con Chỉ cần nghe được những lời này từ ông Thì Yến Nhi đã đủ tự tin quyết định rồi Còn về ý kiến của anh ta thì không hề có giá trị gì với cô cả. Còn cảm ơn ông nhé. Mà chuyện này thì anh Cường chắc là không muốn tham gia đâu ạ. Vẫn muốn đi sao? Dù sao thì có chồng là tiến sĩ kinh tế thì bản thân cũng nên cố gắng. Sao cho khỏi bị coi thường, không phải sao? Trước mặt người trong gia đình, hai vợ chồng cứ nói chống không, tránh xưng hô xa lạ, khiến cho mọi người lo lắng về hôn nhân của hai kẻ không đổi trời chung. Anh ta nghe xong thì lập tức mỉa mai Có muốn đi học thì cũng phải là lấy bằng cấp gì đâu Có lẽ làm chỉ để thăng hàng cho cao cấp lên thôi Cô cũng hiểu ý bảo cường đang muốn nói Và cũng quen với cách trâm trọng của anh ta Thế nên trước mặt đông nội cô kiềm chế sự tức giận Cái gì cũng chỉ làm để thực hiện mục đích như nhau thôi mà Có phải không? Mặt của anh ta bỗng chốc đanh lại Ánh nhìn nổi báo Yến như còn muốn nhấn mạnh tiến sĩ nhà ta Làm tiền để phục vô gái Còn tôi họng thăng hàng để kiếm tiền Sao có thể tìm trai báo Đại loại là như vậy Không hiểu vì sao cả hai luôn hiểu ý tứ của nhau đến như thế Yến như không thèm nhìn anh chồng yêu quý của mình nữa Mà quay sang ông rồi nói Ông à Ông có thể cho con mượn tiền đi học chứ à Con hứa làm trả ông đầy đủ Giờ phút này mặt ai kia càng thêm đen Khi cô chính thức thông báo mình sẽ đi Còn lời hắn ta thì chỉ là không khí Dường như ông nhận thấy sự quyết tâm của Yến Nhi Rồi lại thê bảo cường, yên lặng, không nói nữa Mà đứng dậy đi ra ngoài Ông cũng gật gù Ừ Nếu như cháu muốn Ông sẽ cho cháu mượn Nhưng mà nhớ đi lâu nhất là 2 năm thôi Đi về thì phải xinh chát cho ông đấy Cô tựa đầu vào vai của ông mà không dám gật đầu Anh ta không có chút tình cảm nào với cô Mà lại còn ghét cô như chói. Thì làm sao mà Có chắc chồng được đây Vậy nhưng cô không thể nào Giúp tắt hy vọng của ông Cô còn có đơn ly hôn đang đợi săn chưa ký Ông ơi Sao con Nếu như một ngày Con làm ông thất vọng Ông có tha thứ cho con không Ông đặt tay lên đầu cô vô nhẹ. Ông tin là con sẽ không làm ông thất vọng đâu. Cháu gái ngoan à. Nhưng mà con người ai cũng phải có lúc mắc sai lầm. Có những lúc họ buộc phải làm người khác tổn thương thì sao ạ? Ta sẽ luôn bao dung cho con. Chỉ cần đó là hướng giải quyết duy nhất. Tuy nhiên, con hãy suy nghĩ tích cực lên. Mở lòng mình đón nhận thì chắc chắn Sẽ không làm chuyện khiến người khác đau lòng đâu Dạ vâng Con nhớ lời ông sản dạ Bữa cơm xiên xà trong yên nắng Chỉ có Yến Nhi trò chuyện với ông Còn bảo cường im lặng hoàn toàn Từ sau cuộc nói chuyện khi nay Yến Nhi biết Cô vai tiền ông là anh ta sẽ nghĩ cô đang bòn rút, Đang lộ nguyên hình một con cáo xà Vào nhà của ông để nhâm nhe tài sản Với hắn thì cô là một cái tham tiền Và lấy hắn cũng bởi vì tiền Tôi đến thì Yến Nhi phải đi sự kiện Nên ở chơi với ông đến 2 giờ Thì đứng lên xa về Ngày mai con nghỉ cả ngày Sẽ đến đưa ông đi ra ngoài chơi ông nhé Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi Và sau này thì con gầy đi đấy Nếu như nghỉ vài ngày Thì về đây chơi với ông cho vui nhé Dạ vâng ạ Con xin phép Yến Nhi vợ sách tuổi đành đi thì ông níu lại. Lần sau đến đây thì hai vợ chồng đi cùng với nhau nhớ chưa? Cô liếc anh ta một cái. Sáng nay đi thì hắn còn không thèm nói với cô về ông nữa. Ông biết là con đang giấu chuyện kết hôn mà. Hai bọn con đi cùng nhau như phóng viên chụp đường không hay có phải không ạ? Ông nghe xong thì gật gù như hiểu ra vấn đề. Thì lên cảm thông. Còn người kia thì hắn nhìn vân đầy diếu cợt. Anh ta biết là cô chỉ đang lấy lý do so thôi. Cô là diễn viên, nhưng mà không diễn kịch giỏi như anh ta. Con về đi hả? Cường à, con về cùng vợ đi. Bận thì cũng phải dành thời gian chăm sóc cho vợ nhé. Dạ vâng ạ. Lời nói với cái kiểu đứng lên của anh ta đã thay đầy sự miến cưỡng, Cứ làm như đi với cô thì ta giảm tuổi thọ vậy. Ông tiến cả hai ra đến tận cầm nên vẫn phải diễn cảnh ngọt nhạt với nhau. Bỗng nhiên thì anh ta lại đề nghị. Để xe đi, đi cùng nhau đi. Cứ nhìn mặt của anh ta là cô lại nhớ đến lễ trao giải tối qua vậy nên không muốn đi cùng. Buổi tối tôi còn đi dự tiệc vậy nên cần xe. Nói rồi thì cô quay sang chào ông nội và lên xe của mình đi trước mà kể người được gọi là chồng kia đang nhìn theo không vừa lòng. Sao thế? Hai đứa cái nhau à Ờm... Sao không à Con về đi à Thì nhớ chăm xong cháu dầu đi nhé. Dạ vâng. Yến Nhi về qua nhà nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Khi trợ lý đã gọi dục đêm lần thứ năm, cô phải đi đến trang điểm, chọn đồ mang và có mặt tại sự kiện vào lúc 5 giờ chiều để chụp ảnh. Cô lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị, đành mang xuống phòng khách để bảo cường ký. Nhưng mà khi xuống đến nơi Thì anh ta đang ngồi hút thuốc Có vẻ như đang đợi cô Càng tốn Nói với nhau một lèo cho xong vậy Tối nay đi cùng mai thế? Ôi Từ hôm nay trời đổi gió hay sao Mà lại quan tâm tôi đi cùng mai? Anh cứ lo đi với bồ của anh đi Tôi không đánh ghen đâu mà lo Đi đến trước mặt Bảo Cường Cô đặt tờ giấy ly hôn lên bàn Tôi đã ký Anh ký đi là xong Ngày mai thì tôi sẽ ra khỏi nhà Tôi đã nói mà cô vẫn không hiểu sao Hiểu chứ Nhưng mà tôi không muốn làm theo Tôi sẽ có các anh nói chuyện với ông Hai năm tôi đi học Anh và bố anh có con đi Thì ông sẽ chấp nhận thôi Không ký Và cô cũng không đi đâu cả Tùy anh Tôi sẽ đơn phương ly hôn Anh không cản được đâu tôi sẽ cho cô đi học điều kiện là không ly hôn cô biết lòng tôi sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta ly hôn thế mà cô vẫn cố chấp sao hóa ra anh ta cố chấm cuộc hôn nhân ngõ hẹp này lý do vẫn là vì ông cô đã mong anh ta nhìn mình một cái rồi mỗi lần đi ngoài tình cô sẽ nhớ là bản thân đã có vợ thế nhưng chưa bao giờ cả anh ta ngang nhiên ngoài tình mà lại cứ lợn vờn với mấy minh tinh nữ xung quanh cô đi rồi sự kiện Nhìn chồng có tay trong tay với người khác vui vui vẻ vẻ Tôi bảo cô không khó chịu là nói dối Vậy mà vẫn phải chấp nhận Bởi vì cô muốn nổi không cũng không được anh ta để tâm Tôi không đồng ý Bây giờ thì tôi cũng đến tuổi yêu đương tìm hiểu rồi Vậy nên không muốn ràng buộc hôn nhân nữa Mà dù sao giữa tôi và anh cũng không hề có kết quả tốt đẹp Vậy thì chấm dứt đi Tôi sẽ tự do tìm hiểu người phù hợp với tôi À. Thế hóa sao cô muốn tìm người đàn ông Có thể leo lên giường với cô à Mẹ kiếp thật đấy Cô nghe xong Thì muốn chửi vào mặt cô gái đàn ông Vẫn đang làm chồng của mình đây Mở miệng ra thì cứ bảo cô lên giường Lên giường Trong khi cô chưa biết mùi đàn ông là gì cả Kinh nghiệm đóng phim yêu đương thì có Mà kinh nghiệm đời thực thì là số 0 Liệu rằng Có đếm được số lượng các cô gái Nằm trên giường lão ta không Ê, thế mà suốt ngày cứ chửi cô Cứ như là cô làm gái vậy Đã nói như thế thì cô cũng không thèm đôi co Không thèm thề diện gì với anh ta nữa Đúng như vậy Bởi vì còn sang buộc với anh Nên tôi không muốn mang tiếng ngoại tình Bây giờ anh thả tự do cho tôi đi Để tôi được tự do yêu đương Tự do lên giường với người đàn ông biết trân trọng tôi Tôi không muốn lãng phí thanh xuân Bên một người nhanh nữa Dù cô muốn mối quan hệ của họ tốt đẹp lên Muốn họ thực sự như vợ chồng Nhưng anh ta thì lại cố gắng ngoài tình càng nhiều Không có lý do gì để cô níu cáo một người như vậy cả Tối nay cô đi với thế? Đồ thần kinh Đang nói chuyện ly hôn thì là quan tâm tối nay cô đi với ai? Để làm gì vậy? Nhưng mà cô vẫn trả lời tử tế Tâm mình Bạn xem tránh trong phim vừa quay Đi với tôi đi. Cô cứ nghĩ là mình ngay nhầm chứ. Hôm nay không có nhà hứng đi với bồ mà lại đòi đi với vợ sắp cú à? Tôi không nhắc cô đòi ly hôn thì anh ta lại tiếc sao? Đúng là con dê cũng tiếc còn giết cũng muốn. Nhưng mà cô hơi đâu mà đi theo cảm xúc của anh ta? Không. Tôi hẹn cậu ta đi cùng để tuyên truyền cho phim mới. Mà hơn nữa thì tôi không thích để bồ quang cay nát mặt tôi đâu. Yến Nhi nhìn thấy anh ta ngồi im bất động thì xoay lưng rời đi khi điện thoại lần nữa bị xéo bởi chờ lý. Trước khi đi, cô lại còn nhấn mạnh ký đơn rồi nộp tòa án đi. Đúng như cô dự đoán vừa đến thảm đỏ thì đã nhìn thấy Bảo Cường đang tay trong tay với Huyền Trang. Anh ta chỉ liếc qua cô một cái rồi để cô ta ống mèo bám tay đi vào trong. Tâm Minh nhìn thấy Yến Nhi đến thì đi ra đón tay cô. cô cũng không ngại ngần Cô khoác tay của anh ta đi vào chụp ảnh. Để phục vụ cho bộ phim sắp ra mắt thì đạo diễn và trợ lý của cả hai đã yêu cầu họ tương tác quan lại với nhau. Khi đứng chụp ảnh, cô tự nhiên để tâm mênh ngô eo của mình tạo sáng và cả hai đã có gần 5 tháng làm việc cùng nhau. Phim mới kết thúc thế nên tình cảm yêu đương của nhân vật vẫn còn. về vậy mặc nhiên ánh mắt của họ nhìn nhau vẫn tình tứ chưa sứt. Em không sợ người yêu của mình ghen chứ? <cười> Nếu như có thì em có đi cùng anh như thế này được không vậy Hai người họ cùng cười Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hờ hứng lạnh nhạt của Bảo Cường Đang nhìn về phía cô Nhi Nhi ra ngoài này chụp bộ ảnh để úp lên bay đi em ơi Chị Vinh Trợ lý mời cô đến sảnh đã được trang trí cho nghệ sĩ chụp ảnh Giúp bàn xa cung được bố trí sẵn Như ơi Kéo chiếc váy chiếc sang bên đi Khoa chân một tí cho sexy nào. Cô làm theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh xa, nở sát nụ cười khi máy ảnh bấm liên tục. Ừm, um, đẹp lắm. Xoay lưng lại đi em. Để có bộ ảnh đẹp lung linh thì đòi hỏi nghệ sĩ cũng hụt hơi và cái tâm của nhiếp ảnh xa nữa. Sau khi chụp xong đơn thì cô tiếp tục chụp cùng với một số bạn diễn nam. Cuối cùng thì chị Vinh có trách nhiệm chọn ảnh và lấy ảnh để úp lên page. Vừa vào nhà vệ sinh đi xa, Yến Nhi không ngờ lại sát mặt của huyền trang, mà dường như không phải vô tình, mà là cô ta đang cố tình đợi cô thì phải. Nhìn thê Yến Nhi đi xa, cô ta đã vội vàng lên tiếng. Nói chuyện một lát đi. Không phải là lại muốn khiêu khích bởi vì tôi thua cô trong lễ trao giải tối qua chứ. Cô ta nở sang nụ cười mãn nguyện, bàn tay lại còn cố tình chạm lên sờ dây chuyền bản giới hàn của Daniel Quennington. Cô đã có cố lừa ngoan một vớt cả showbiz nhỉ Cô đang nói gì vậy Nhìn thê Yến nhìn ngạc nhìn Cô ta thủm thẳng cười Ánh nhìn mán nguyền thay đổi thành nham hiểm Lân hùng á Nếu như cô không muốn tôi công khai tin này Vậy thì lập tức ly hôn với Bảo Cường đi Vì sao cô biết Tôi thấy trong điện thoại của anh ấy Có ảnh cưới của hai người Ôi Thân thiết thật đấy đồ cá nhân của anh ta, đặc biệt là điện thoại, người làm vợ như cô còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Ê, vậy mà cô nhân tình bé nhỏ này lại còn được sử dụng sao? nhưng mà anh ta lưu ảnh cưới để làm cái quái gì vậy? hay là lại làm màu để trông thấy à? cái lao này thì phải được xếp vào sinh viên xuất sắc mới đúng. cô công khai đi. nghe Yến Nhi nói như vậy thì Huyền Trang hơi bất ngờ, cô ta không hiểu hết ý của Yến Nhi. Người đã dấu chuyện kết hôn Thì tại sao bây giờ lại muốn công khai thì Cô không sợ sự nghiệp của mình sụp đổ sao Yến như nghe xong bình thản Rửa tay Nghiêng mặt nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương Rồi cười nhạt Tôi cho cô tiền để công khai Cô cũng không dám Lâu ấy cô sẽ mang danh là trà xanh Là con giáp thứ 13 Xen vào hạnh phúc gia đình của tôi đấy Để xem là sự nghiệp của ai đổ trước đây Yến Nhi nhếch môi cười khẩy Khi nhìn thấy gương mặt cô ta tái đi Có lẽ là cô ta cũng không nghĩ đến chuyện này Chỉ đơn giản lấy thông tin mình biết Để ép cô ly hôn Bởi vì cô ta biết Cô là người coi trọng sự nghiệp Yến Nhi nghe người đi sang ngoài Nhưng mà vẫn buông lại một câu Nếu như cô giỏi Thì cứ bảo anh ta về ký đơn đi Tôi muốn lắm Nhưng mà anh ta lại không đồng ý Chắc là anh ta chỉ chơi cô qua đường thôi Còn lại thì vẫn muốn người vợ như tôi rồi Có bản lĩnh Thế hãy làm cho anh ta Bỏ tôi để cưới cô đi Mà nếu như làm được thì tôi cảm ơn Rồi thì không để ý đến cô ta Đang dần run cả người mà bỏ đi Yến nhì thê lỗng ngực của mình lành bút Nhói lên từ tận sâu trong tim Nhân tình của chồng dám tìm chính thất để gây sự Nó là chính thất cho ai Chứ anh ta có coi cô là vợ đâu Tôi mãi suy nghĩ Yến Nhi va vào người đi ngược chiều xuống ngã lùi về sau vấp phải thân váy, lào đảo ngã xuống thì lại được bàn tay của ai kia cáo giật lại. Chán cô đập vào ngực người đối diện phát đầu. Người gì mà cứng như đá vậy? Khi đã đứng vững, ngửa mặt lên thì lại bắt gầm kẻ không nên gặp. Bốn mắt nhìn nhau đến một tia em cũng không hề có. Làm cái gì mà đi không nhìn đường vậy? Nghe cái giọng thì đã ghét. Luôn làm chống không Và làm mình lệnh Lần thứ hai cô và anh ta lại đứng gần nhau thế này Nói ra thì nhục Lần đầu tiên là trong lê cưới Vạn bất đắc dĩ Anh ta phải ôm heo cô Còn đây thì là lần thứ hai Vợ chồng gì mà xa lạ Còn hơn cả người dân nước lá Không phải không nhìn đường Mà là do anh cản đường tôi thôi Bực sau bởi vì vừa bị huyền trang đe dọa Bây giờ lại thêm chứa ngày vật này nữa. Hai con người này dường như đều muốn cô không còn đường lui thì phải. Tách một tiếng. Yến Nhi giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng động thì thấy con người chụp ảnh hai người trong tư thế mờ ám. Anh ta vẫn đang ôm eo cô. Bởi vì gần quá mà ngửa mặt xa vậy nên phần dưới có hơi thân mật. Vội vàng để anh ta xa cứ như cô bị bắt gặp ngoài tình vậy. Phen này thì chết cô rồi. Vừa nhìn sang đã không thấy tay phóng về lúc nãy đâu cả khó chịu rồi cáo cũng tại anh đấy tại ngôm tôi làm gì thế anh ta chẳng mắt nhìn Yến Nhi khó chịu đôi mắt lành thì trở nên đen hơn nữa không nói không rằng bước gần về phía của cô Yến Nhi lập tức lùi lại theo phản xạ kẻ nào đó vẫn cứ tiến đến cô thì lại cứ lùi từng bước cho đến khi chạm vào tường không lùi được nữa hắn đang muốn gì vậy Tại sao hôm nay lại cứ xử là lùng như thế? Hai tay của anh ta chống lên tường, ghim chặt cô vào giữa. Mặt thì càng lúc càng cuối xuống gần. Ngay một gần. Yến Nhi tuột người dần dần hạ thấp xuống để thoát khỏi tay của anh ta. thế nhưng mà dường như kẻ nào kia cũng hạ người theo. Cho đến khi cô ngồi xổm rồi thanh ta cũng ngồi xổm theo. Lúc này, mặt đã đối mặt. Anh đang làm gì vậy? Anh ta nhìn một lát rồi cáo cảnh. Toàn mùi đàn ông Cô vênh mặt chán ghét nên đáp trả Đúng như vậy Người tôi có mùi của mòi đàn ông Trừ chồng của mình À uh, Chồng cũ. Khỏi phải nói khôn mặt của ai kia đen như thế nào Trong con người hiền lên một tia lửa dần ngồn ngột cháy con người bị che phủ bởi làn khói sám Cơ mặt thì giật giật Hai tay nắm thành quyền kêu sẵn sắc Bảo Cương Yến Nhi quay lại nơi có dòng nói oanh vàng nháo nhét như bồn khơi dưới cống. Đôi mắt nhích theo khóe môi tạo thành nụ cười chào phúng. <cười> Kìa, người tành gọi đấy. Huyền Trang nhìn thấy anh ta đang rơi Yến Nhi trong tay, thì tất nhiên là không hề vui vẻ gì cả. Cô ta chỉ hận là không thể nào một phát đã bay Yến Nhi ra khỏi lòng của Bảo Cường. Nhưng mà lại nhấn nhịn bay ra bộ mặt buồn bã ừm um, anh... Yến Nhi biết là anh ta còn muốn trả đùa cô sau câu trả lời khi nãy, nhưng mà khi nhìn thấy người tầng sầu não thì nhanh chóng đứng dậy kéo lại chiếc áo vest, rồi sau đó xoay người bước đi. Cô tầng nhân nhỏ bé như con rối nướng vội vàng bám theo, nhưng mà vẫn không quên quay lại lườm miến như một cái sắc lạnh. Lúc này thì Yến Nhi cũng vỉn tường đứng dậy, hai đầu gối mỏi run lợm cầm bởi vì ngồi xổm rồi lại còn đi giày cao gót cô nhớ lại lời gái chồng cũ thì bàn nghiêng đầu người người người của mình rõ ràng chỉ có mùi nước hoa của cô hôm nay chụp ảnh cùng với đồng nghiệp thì cũng không hề ôm ấp gì cả làm sao có mùi được Tôi không nhá mũi anh ta là mũi chó sao hơi động một tí người thấy mùi à nghĩ như vậy cô tự cười một cái cho sảng khoái tinh thần rồi tiếp tục nhìn chồng vui vẻ bên người phụ nữ khác chị vân chạy ầm mầm như cháy nhà lại gần Nhìn thấy cô thì thở hồn hỉn rồi nói Ui Em ơi Em có biết là chị tìm em từ nãy đến giờ không thế Điện thoại đâu mà gọi không nghe máy ờ, Đi sự kiện thêm ít khi mang điện thoại Mà chị tìm em có về gì vậy Ui công chúa ơi Hai tiết một nửa Đến tiết một của em rồi đấy Nhanh thay đổi đi Đi dày cao gót mà bái cáo yến gì đi như bài Tức là hai đôi chân của cô lại được dìm đau thêm Thay xong đồ biểu diễn, cô đứng sau cánh gà, chờ đợi MC giới thiệu. Ánh mắt của cô chạm phải bào cường, đang ngồi bàn chính diện sân khấu. trong tay lắc lư ly rượu mà chưa uống. Cô bồ thì ngồi cạnh đang trò chuyện cùng bồ của doanh nhân khác. Sao mà các láo có tiền lại cứ đô Minh tênh mà nảnh thế nhở? Sau đây là bài hát, Còn yêu là còn thương nhau, đường remix bởi nữ ca sĩ, diễn viên Yến Nhi. Mọi người cùng chào đón cô bằng một tràng pháo tay nhé. Sau lời giới thiệu là tiếng gieo hò vỗ tay chào đón Yến Nhi, thế nhưng mà kẻ nào kia thì vẫn ngồi thơ với ly rượu chưa chạm môi. Cô cũng đã quen, đây không phải lần đầu hai người dự cùng một sự kiện, nhưng mà cô đang tự hỏi không biết làm anh ta kinh doanh về lĩnh vực gì, mà các em minh tinh thì lại cứ vây quanh suốt như vậy. Bởi vì là bài Remix lại có vũ đạo phù hòa, vừa nên tiết mục này vừa hát vừa nhảy, để làm đôi chân của cô lúc nãy ngồi lâu bị trộn rút thế nên cũng lỡ mất vài nhịp. Dù rằng hội trường có điều hòa, nhưng mà sau một hồi nhảy nhót, mồ hôi cũng mướt sũng. Bộ đồ biểu diễn ngắm ôm sát đường cong, lúc này đông đưa theo tiếng nhạc. Lan nữa liền hề quấy cho tôi. Người đàn ông ngồi cùng bàn với Bảo Cường xoay xa dặn dò chờ lý. Anh chuyển người khác được không vậy? Yến như có trợ lý khó tính và cô ấy cũng không hay gặp gỡ đâu ạ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cô ta. Cô không liên hệ được thì nghỉ việc đi. Tiền không phải là vấn đề. Nếu như còn nguyên tem mát thì bao nhiêu cũng chỉ. <cười> ừ, dạ vâng, em hiểu ạ. Huyền Trang lắng nghe từng lời quay sang với người đàn ông nò rồi lén nhìn Bảo Cường, sau đó lên tiếng anh Quý không nghe thê lùm xuồm của cô ta với bản diễn sao? Mà phim nào cũng dính cả đấy. Nếu như vậy thì làm sao mà còn được? Hà Nội diễn viên cũng hùa theo. Đúng đấy hả? Cô ấy bê bối với bàn diễn nam lắm. Anh Quý muốn diễn viên mới vào nghề còn sạch không? Em giới thiệu cho. Người đàn ông tên Quý không để ý đến lời của họ, nhằn nhá lên tiếng. Tôi nhìn phụ nữ không bao giờ sai. Chắc chắn là Yên Nhi vẫn còn sạch sẽ. Mà cô cô cũng đừng có hùa vào nói xấu đồng nghiệp của mình như vậy. Mấy cô gái đều im bặt, nụ cười giả tạo trên môi tắt ngấm, gường gào nhìn nhau. Ừ, tại sao anh lại khẳng định cô ta còn sạch sẽ thế? Bảo Cường đã ly rượu xuống bàn sau khi đã nếm một ngụm nhỏ. Theo quý cười thành tiếng, uống một hơi hết ly rượu trong tay, bộ dạng vô cùng hào hứng. Sau nhiều năm chơi gái Thì bây giờ nhìn ai còn ai mất Tôi đều phát hiện ra ngay Sao nào? Muốn cá cược không? Cược gì? Thì truyền Yến Nhi còn hay mất? <cười> Lăng nhách vậy Thế Bảo Cường không hào hứng Khi nói về vợ cũ như vậy Thì Huyền Trang cảm thê lòng cô manh nhà nhóm Cô ta đang sửa anh đồng lòng Với vợ cũ Sau khi chứng kiến cảnh anh ngồi cảnh Yến Nhi thần thiết Thế quý lắc đầu Tay bỗng búng vào thành công Nếu như mời được thì con em sẽ gặp bộ lâu dài Và tôi sẽ đưa cô ấy nổi như cồn cho cậu xem Cô ta dễ dãi như vậy Anh cẩn thận cả bị lừa đấy Dễ dãi à? Có nhầm không vậy? Tôi nghe nói là chưa đại gia nào mời được cô ấy uống một ly rượu đâu Mà hôm nay thì tôi muốn thử vận mai xem sao Nói xong thế quý quay mặt lên sân khấu Ánh mắt thì dán lên người của Yến Nhi Bột miệng Cô ta vừa trẻ vừa đẹp Lại rất bốc lửa Vòng một thế kia mới là của quý đấy <cười> Cũng là thẩm mỹ cả thôi Thế quý nghe xong Thì lại không đồng tình với Bảo Cường Cậu chơi gái lói đời Mà lại không phân biệt được Thật hay giả sao Những cô gái ở bàn này Chỉ có một người hàng thật Còn lại đều là thẩm mỹ nâng ngực cả thôi Năm cô gái nghe thấy Bất giác đều nhìn nhau Huyền Trang bám cánh tay của Bảo Cường tựa sát vào người của anh. Đừng để đẹp thì tôi sẽ không nâng có phải không các cô nhỉ? Ừm, đúng, đúng như vậy. Anh quý không thích sao. So với đàm nhân tạo thì tôi lại thích bưởi tự nhiên. thần hay là hôm nay đã tìm được mỹ vị đó. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia vẫn cứ sáng lên sân khấu. Bọn họ biết rằng dù có nói gì thì anh ta vẫn muốn coi yến nhi. Anh ta chính là chuồng bầu sâu Ở cây showbiz này Chỉ cần anh ta bao nuôi ai Thì người đó sẽ nổi như cồn Trong giới này chỉ cần một lời của anh ta Thì đám đào xin sẽ nhận ngay người anh ta nâng đỡ Yến như vậy mà Lại lọt vào mắt của người đàn ông quyền lực này trợ lý của thế quý đi một hồi quay về Thì ghé xuống nói với anh trợ lý của cô ấy không đồng ý à Sao thế? Chê tiền à? Dạ vâng Thế quý nhìn yến nhi đã kết thúc tin mục, đứng trên sân khấu thở, mồ hôi đọng trên khuôn mặt thanh tú nhỏ xuống khe ngực quên rú, ít hồ lại lên xuống nặng nề. Nếu như vậy thì gầm trực tiếp cô ấy đi. Bằng mọi giá, hôm nay mà cậu không mang được cô ấy lên giường của tôi, ngày mai nghỉ việc đi. Ờm, dạ vâng, em hiểu rồi Bảo Cường vẫn ngồi im lặng, mặt mày thì không cảm xúc đứng bật dậy. Tôi về chưa? huyền trang cũng bất ngờ vội vàng đứng lên chạy theo. ok anh, sao về sớm vậy? bây giờ tôi có việc, em ở lại dự tiếp đi. ngày mai muốn gì tôi bù cho. à um, dạ vâng, anh nhớ nhé. nói rồi thì cô ta kiếng chân lên hôn tạm biệt bảo cường sau đó quay về ghế ngồi. yến nhi về đến phòng thay đồ, người thì như rồi nước. Cô nắm hết tóc của mình búi gòn lên đỉnh đầu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Chị văn đưa cho cô cốc nước cam ấm sàn sò. Uống đi em. Tối ngày mai hát ở phòng trà nam sư nhé. Sau đó thì quay nốt quảng cáo nước hoa. Cuối tuần này là hết. Sau này về nước thì nhớ tìm chị đấy. Yến nhiều uống một hơi hết. Gật gù cười đáp <cười> Chị mát tay như vậy thì làm sao em không tìm được. Thế bảo Cường đầu ý ly hôn chưa à? Không đồng ý cũng không được. Anh ta không nghĩ theo em đơn phương thôi. Đến bây giờ em cũng thật sự mệt lắm rồi. Nghe xong thì chị Vân khe thở hát xả một cái gió to, nhìn nến như thương cảm. Lấy được người chồng sau nứt đổ đổ vác như vậy, cứ tưởng đâu được sửa hơi. thế nhiên mà không thấy đâu cả, rồi lại còn bị pha đám. chỉ cũng vẫn cài cố vụ trao dài cành cò vàng, nó đến tay rồi lại còn vụt mất. À, đúng rồi, Nhi này Ông chủ quý có lời mời em đi ăn đêm đấy Yến Nhi biết lời mời ăn đêm đấy là sẽ đi xuyên đêm Thế nên trêu lại chị Vinh Thế Em có nên đồng ý anh ta không nhở? Dài đẹp lắm tiền lại đầy quyền hành trong tay cơ đấy <cười> Thôi đi, chị hiểu mày quá mà Sắp rời khỏi showbiz một thời gian Đừng có mang lên người scandal nữa Mà dù sao thì em cũng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Chuyện này đồn ra ngoài thì, thì cũng là em ngoài tình. Sau này muốn quay lại showbiz thì cũng khó đấy. Cứ bày nghiên rút lui cho chị nhờ đi. Yến như nghe xong thì cười sảng khoái. <cười> không ai như chị cả. Quản lý của người ta chỉ mong được anh ta để ý thôi đấy. <cười> Ngày này thì nó là như vậy. Nếu như em có người nâng đỡ sẽ không giống như hôm qua vốn mất giải thưởng trong gang tức. Mà kể xa thì láo chồng em Sao hồn thì cũng là chỗ sửa Vấn hình núi đấy Mày đúng là số chó mà Đẹp thế này mà thằng chồng thì không thèm ngó ngàng đến. Rồi lại còn đi cặp với mấy con cà vè Đổi lốt nhìn ái Yến nhì cười chảy cả nước mắt Với câu nói của chị Vân Cô đứng giày vỗ vai của chị <cười> Được rồi Sau khi em trở lại thì sẽ tìm một ông lớn Để bám vào đấy Cho chị đỡ vất vả nhé Yến Nhi thay ra bộ đồ biểu diễn mặc vào người áo len quần bò mặc thêm chiếc áo lông ấm bên ngoài Nhi ơi! Cái gì đấy? Bảo mò ra xem này Ôi trời ạ! Sao mà em với chồng cũ lại lên báo thế này? Yến Nhi chạy vội ra xem bài đăng Đấy! mày mê mà cô quên mất vụ bị phóng viên chụp cô và Bảo Cường Em nói đi Hay nói với chị đây chỉ là anh ghép thôi nhá Nó còn thật hơn cả giới tính của chị đấy Lúc này anh ta chậm dây mắt hay sao Mà lại bị phóng viên tóm được Mà mê lên sân khấu thế nên Em cũng quên không báo với chị Mà bình thường cậu ta nhìn thấy em Thì né như là hủy cơ mà Hôm nay Sao thế Chán phở rồi lại thêm cơm nhà Hiến nhìn ngày xong lại được một mẹ buồn cười Cứ mà sầu náo Nói chuyện với chị Vinh thì cứ gọi là cười cả ngày thôi Tôi cứ để đấy ngày mai giải quyết đi chị ơi Bây giờ cứ im lặng đã Nhưng mà nó viết là em cướp bồ của đồng nghiệp đấy Chắc là con huyền trang lại bơm tiền Thuê bọn này rồi đấy Mẹ kiếp còn đấy có mà có um, Nó đi cướp chồng của người ta ấy Yến nhì ấn thắt điện thoại trên tay Chị Vinh rồi sau đó cáo chị đi Thôi Chị em mình đan đêm đi Hôm nay em mời Mọi sổ đau thì cứ để lại sau lưng đi chị Ừ, ok con d Ăn lổ cay nhá Lạnh thế này thì ăn đa lắm đấy Hôm nay chịu cho em ăn cay à? Ừ Mày sắp dài nghề rồi Ăn vào thì muộn có mọc tí cũng chả sao Hiện nhìn lấy tôi sách khoác tay chị Vinh đi ra ngoài Xe đi giữa đường thì bị hai chiếc xe chặn lại Làm cả hai chị em ngã chúi mặt vào ghế trước Cửa xe bật mở trợ lý của thê quý lên tiếng Um, xin lỗi cô Yến Nhi Ông chủ của tôi muốn gặp cô một lát Cả hai xuống xe Nhưng mà chị Vinh cáo Yến Nhi ra sau lưng Cha chở. Tôi đã nói với cậu rồi Người của tôi không thể nào đi được Sức khỏe của ấy không cho phép Chị bên đây là cơ hội Cho gà nhà mình Nhưng mà sao lại không tận dụng thế Không chỉ cô ấy có lời Mà ngay cả chị cũng có lời đấy Vâng Anh về gửi lời cảm ơn của chị em tôi đến ông chủ nhà anh Bởi vì đã để ý đến người của tôi Nhưng mà xin được từ chối ưu ái của ông ấy Yến Nhi thấy chị phẩy tay Thì biết ý rút lui vào xe Xin lỗi Người trợ lý của Thế quý gàn Chị văng sang một bên Khiến chị ngã siêu vào Thế là hai người đàn ông phía sau hùng hổ bước nhanh đến Áp sát Yến Nhi rồi lôi lại Ơ kìa Buồn tôi ra Các anh làm gì vậy Xin lỗi cô Chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi Mặc kệ cho Yến Nhi giật lại Hai người họ vẫn kéo tay cô lùi đi Chị Vinh sợ hãi chạy đến giữa người Nhưng lập tức bị đẩy ngá dối rồi Buồn tôi ra đi Chị ơi cứu em với Hai gái đàn ông thì Yến Nhi cứ ghim chặt chân xuống đất không đi Thế là nhấc bổng cô Rồi ném vào xe Nhanh chóng đóng cửa lái đi Chị Vinh chạy bám theo rồi đập cửa kính. Thả con bé ra Các người làm gì vậy Thả nó ra Thế nhưng chiếc xe vào đi, trơn bánh qua chân của chị Vinh, mặc kệ chân mình muốn gấy, chị lê chân đến xe của mình. Đuổi theo đi. Cậu chàng lái xe từ nãy đến giờ nhìn thấy thì sợ xanh mặt, run dậy lái xe đuổi theo. Ờ, ơi, chúng ta không làm gì được họ đâu. Thế mày định để con bé bị người ta làm nhục sao? Đi mau lên đi. Ờ, chị à, hay là em gọi cho chồng của Yến Nhi đi. Dù anh ta không có tình cảm với cô ấy, nhưng mà là đàn ông thì không ai đứng nhìn vợ mình bị người khác làm nhục đâu. Chị Vinh Thê thẳng lực nói đúng vậy nên lấy điện thoại ra, tay run run tìm số của Bảo Cường. Điện thoại vừa kết nối chỉ đã lên tiếng. Bảo Cường à, cậu giúp chúng tôi với. Sao vậy? Yến nhì bị người của thế quỹ bắt đi rồi. Anh ta sẽ làm nhục vợ của cậu đấy, cứu con bé đi. Tức không phải là cô ta vẫn hay qua lại với bàn xén sao Hôm nay qua đêm với đại gia Thì chị cũng phải mừng chứ Không đâu Đó chỉ là do mấy đứa ghét Yến Nhi Đạt điều thôi Con bé hoàn toàn trong sạch Mà trong lòng của nó chỉ có cầu thôi Cứu nó đi, nếu không thì không kịp mất Gửi đành về cho tôi Tắt điện thoại Chị Vinh vẫn còn rôn rôn, Nhưng mà trong lòng đã có một chút hy vọng Bảo Cường xa tay thì Yến Nhi sẽ được cứu Gửi vị trí của mình qua zalo cho bảo cường xong Thế là chị dùng thằng Lực lái xe thật nhanh Đuổi theo chiếc xe phía trước Họ dừng lại tại một biệt thử đô, Chị Vinh cùng với Lực Đổ xe cách xa một đoạn theo dõi Căn biệt thự này đáng giá Chiều đô, khuôn viên rộng lớn Từ cổng vào đã nhìn thấy Sự xa hoa của chủ nhân Đèn từ các bóng đèn được thắp sáng trưng Khi xe của họ đi khuất vào trong Thì cửa đã khép lại Chị Vinh cùng với Lực chạy ra khỏi xe đến gần cổng Nhìn vào bên trong. Sân vườn, đường thiết kế theo phong cách châu Âu. Cây và hoa xanh tốt được cắt tỉa tỉ mỉ. Hồ nước nhân tạo chảy sóng sánh. Nghe được ca tiếng của cá quấy. chia xe dừng lại sau khi đi sâu vào trong. Chị vành căng mắt ra nhìn thì thê con người bé theo yến nhi trên tay. thân người mềm nhuốn không đồng đậy Trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn chúng làm gì con bé vậy? Lực ơi! Hình như là nó ngất rồi ấy Lực lúc này cũng tìm đậm chân xuôn Tay chân rụng rơi à, Sao mà giờ này anh ta vẫn chưa đến vậy Có lẽ nào anh ta nghĩ lại Mà mặc kệ vợ của mình không chị Nghe lực nói như vậy Chị Vinh lại càng thêm sợ hãi Cả hai đứng nép vào góc cổng để tránh camera Mày đứng ra tường kia cho chị đứng lên Chào vào trong nhé Chị đành vào trong mà, Như vậy thì nguy hiểm lắm Nhờ đầu họ phát hiện sao mà đánh chị thì sao đấy Đánh cũng được Nhưng mà không thể nào để con bé xảy ra chuyện nhớ đầu thông tin lộ ra Con bé ngoài tầng rồi Ông nội biết được thì đợi nó cũng coi như tỏi đấy Mày cứ giữ cho chị chào vào nhé Thêm chị cẩn thận đấy Hay là chúng ta báo cảnh sát Cảnh sát Hỏi chị nhận án sau 24 giờ mất tích thôi Lâu bây còn bé về ăn sạch rồi Còn đâu nữa Thế là lực đến bên tường ngồi xuống Để cho chị Vinh leo lên cổ Bám tường đứng dậy Cố gắng đẩy chị lên bờ tường Này Hai người làm gì vậy Cả hai bị tiếng nói làm cho ngã rối rùi Mặt thì đập xuống đất đau điếng Nhưng mà khi nhận ra bảo Cường đang ngồi trong xe thọ mặt ra thì chị quên cả đau Hồ hởi chạy đến Cậu nhanh đi Yến như bị bỏ thuốc ngất xỉu rồi đấy Nhanh lên Nếu không thì cái gá dê cụ kia sơi tái vợ cậu đấy. Ở ngoài này đi. Bảo Cường ấn coi xe ngồi cho đến khi tên trợ lý của Thế Quý đi xa thì mới dừng lại. Mở cửa đi. Tôi muốn gặp Thế Quý. Ôi, đã tưởng ai hóa ra lại xếp Cường sao? Ờ, nhưng mà bây giờ xếp Quý đang bẩn rồi. Ngày mai thanh quay lại nhé, được không hả? Tôi có việc gấp Cần gặp cậu ta ngay bây giờ. Mà nếu như cậu không mở cửa Thì ngày mai xếp của cậu Bị bắt thì đừng trách tôi không thông báo sớm đấy Ngay như thế Tên trợ lý vội vàng mở cửa Chỉ đợi cửa mở đủ lớn Bảo cường lách xe lao thẳng vào bên trong Xuống xe không cần đợi ga trợ lý Mà xông thẳng vào nhà hét lên gọi chủ nhân Thế quý Ra đây cho tôi Không cần đợi lâu Thế quý mặc trên người chiếc áo tắm Dây buộc hờ hứng Nước trên tóc thì vẫn còn ướt Nhìn qua là bộ sàng vừa tắm xong Bảo Cường nén tiếng thở dài Chắc là hắn chưa đồng đến Yến Nhi Ủa? Cậu đến đây làm gì vào giờ này vậy? Đòi người Anh đang giữ người của tôi đấy Thưa quý vô cùng kinh ngạc Tôi không nhớ làm cậu ta đến đòi Yến Nhi Nhưng mà cậu ta có quan hệ gì với cô ấy vậy? Cậu muốn nhắc đến ai thế? Tôi không hề giữ ai là người của cậu cả Anh ta đi lại quầy rượu sót hai cốc đưa đến cho Bảo Cường, nhưng mà anh từ chối. Tôi đến đón Yến Nhi. Yến Nhi? Bảo Cường gật đầu khiến thê quý cười lớn. <cười> Ở cái gì vậy? Cậu lại con nhà hướng với cô ấy à? Ở thế thì đời tôi chơi chán sẽ đưa qua cho cậu nhé. Anh muốn chơi vợ của người khác sao? Cái gì? Cậu nói nhảm gì vậy? Cô lấy chồng từ bao giờ mà lại là vợ của cậu? Tôi nhắc lại. Trả vợ của tôi ra đây. chiếc cốc trên tay theo quý rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mang theo sự tức giận trên mặt. Tôi đã rất kiên nhẫn với cậu rồi đấy. Cậu nghĩ đây là đâu? Mà lại đến đây lừa tôi thế. Vợ của cậu là cái cô diễn viên huyền trang ấy. Về với cô ta đi. Đừng ở đây cản tôi nữa. Bảo Cường không hề nao núng gần giọng tôi nhắc lại trả vợ cho tôi nếu không thì tôi sẵn sàng bỏ tiền để cho anh vào tù vì tôi cưỡng bức đấy tôi cầu nghĩa là mình cầu có tiền sao mà hơn nữa cô ta không kiện thì tiền của cậu cũng không là cái thá gì cả và cũng đừng lôi thôi nói năng sảng bề nữa đi về đi thiếu quý vừa đánh bước lên phòng thì bị bảo cường lôi lại dí màn hình điện thoại vào mặt đứng lại nhìn đi Đây chính là ảnh cưới của chúng tôi đấy. Cái gì thế? Tức không phải là ảnh quảng cáo chứ. Cậu và cô ta lấy nhau vì sao không ai biết. Mà đừng có lôi ảnh ghép ra dọa tôi nhé. Bảo Cường phải dùng đến bước cuối cùng là cho anh ta xem giấy đăng ký kết hôn. Thế quên nhìn thấy thì mặt mày biến sắc. Ôi mẹ ơi! Thế là hai người lừa cả làng giải trí à? Thế cưới nhau rồi mà cô ta lại để im cho con bé kia bám chồng của mình như vậy á? Đấy là chuyện của vợ chồng tôi. Bây giờ vợ tôi đâu? Anh mà cứ thử đồng vào cô ấy xem. Tôi và anh cùng nhau hổ tòa đấy. Theo quý, mặc dù không hề muốn, nhưng mà trước những chữ cứ bày ra như vậy thì anh ta cũng không thể nào cai lại. Anh ta thở sai khó nhọc chề tay lên lầu 2. Ba người của cậu đi đi. Tôi điều tra. Cậu mà nói sai sự thật thì... Anh em đừng nhìn mặt nhau nữa. Sau này các thương vụ tôi cũng không để mặt cậu đâu đấy. Tôi cũng đâu cần cậu phải nề mặt tôi. Đã bao giờ anh thắng tôi chưa? Mẹ kiếp. Cậu muốn toàn thế ra khỏi đây không vậy? Đừng có hủ dòi nhau như thế. Bây giờ tôi điều trai người khác đến giải xuôi nhé. Tôi không cần đâu. tôi cậu nghĩ là ông đây không gọi được mà phải nhờ cậu sao? Bảo Cường nghe xong cười lành rồi xài bước lên cầu thang Cây chân dài Mỗi lần bước thì bước đến vài bậc Căn phòng không đóng cửa Yến Nhi nằm im trên giường không đồng đầy Quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn Bảo Cường vố vỗ vào má của cô Này Dậy đi Nhi Dậy ngay cho tôi Nhìn thấy cô nằm im như cá chết Anh đưa tay lên mối kiểm tra Rồi bế cô trên tay ra khỏi phòng Gầm thế quý đang đứng tựa vào tường Nhìn tiếc núi Anh cho cô ấy uống cái gì mà ngủ như chết vậy Thuốc mê Bởi vì cô ấy phản ứng ghê quá mà Bảo Cường nhíu mày bật giọng lướt quà Nếu như cậu và cô ta Quan hệ không tốt như vậy Thì chi bằng cậu bán vợ cho tôi đi Giá cả thì cứ tùy cậu đành đấy Bước chân của Bảo Cường ngưng lại Xoay đầu nhìn kẻ vẫn còn đang thèm khát vợ mình Tôi không thiếu tiền <cười> Nhìn qua thì tôi biết là vợ chồng cậu không yêu thương gì nhau cả chứ bằng thì cậu cứ để cô ấy cho người biết tận dụng có phải là tốt hơn không Tôi sẽ giúp cô ấy nổi tiếng Trở thành ngọc nữ đứng đầu màn ảnh Không cần Theo quý cười lớn hơn nữa <cười> Cậu đúng là cả không biết thưởng thức Cô ta vừa uống xuân dược đấy à, Mà nếu như cậu đã chê thì cứ để đấy Là nếu cô ấy hết thuốc mê thì tôi sẽ giúp. Chết tiệt thật! Bảo cường buông câu chửi thề rồi không thèm đôi con gì nữa. Bế yến nhí ra ngoài, mở cửa xe, ném cô vào ghế sau. thêm mà cô vẫn nằm im bất động. Lái xe ra khỏi danh thự của thế quý, gã trợ lý xám mặt đứng ở cửa. Ảnh giết em đi còn hơn đấy. Bảo cường khai nhếch miệng lái xe ra cổng. Chị văng vào lực chạy lại, anh mở cửa kính xuống. An toàn rồi. Bây giờ tôi đưa cô ấy về. hay làm hai người đưa đây. Chị Vinh sợ bị bắt giữa đường thế nên dối dít từ chối. Ờm, thôi. Cậu đưa cô ấy về đi. Dù sao hai người cũng cùng nhà mà. Hắn nhìn chị Vinh gật đầu đồng ý. Vậy thì tôi về đây. Hai người về nghỉ đi nhé. Trên xe vút đi để lại người phía sau một mớ bụi mù mịt. Vừa lái xe bảo cường vừa quay sang nhìn người nằm ở ghế sau. Yến Nhi thì mặt dần đỏ hồng lên Nhưng mà vẫn ngủ ngoan Về đến nhà Anh bế cô lên phòng Phạm nước cấm xong thì đi xa đứng trước giường nhìn Yến Nhi cũng không biết là phải làm gì đây Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập đầu tiên của bộ truyền này Và với bộ truyền này thì thực sự là Chúng ta cảm thấy nhân vật nam chánh Có phần gì đó rất lạ lùng và bí hiểm Không hiểu vì sao anh ấy lại có ác cảm với vợ của mình đến như vậy à, Thế nhưng mà đâu đó anh Sa vẫn có một cảm giác là không hẳn là anh ấy không dành sự quan tâm cho cô ấy Chỉ có một điều rằng là anh Sa đoán dường như đã có một điều gì đó xảy đến Khiến cho anh ấy có ác cảm với người vợ của mình như thế Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng Sau này thì nhân vật nữ chính của chúng ta cô ấy có đi du học 2 năm ở nước ngoài hay không Nếu như vậy thì chắc có lẽ là câu chuyện tình này sẽ phải dở sang rồi